mời ngồi xuống. bữa nay thầy sẽ nói về cái cái hướng cái hướng của đời sống. thực ra là đời sống thì thì nó từ nó là là không có hướng nào cả. nó sẽ nó phát triển tùy theo nhân viên thôi. Nhưng mà cái hướng đây đó là ý thầy nói là cái hướng mà của công người á Tức là cái hướng mà chúng ta sống đó. Trong chúng ta đó thì là có bao nhiêu hướng. Cái hướng sống của mỗi người đó là có bao nhiêu hướng. Theo quý vị thì là mình có bao nhiêu hướng sống. Hình như là mỗi người mỗi hướng phải không? <cười> mỗi người mỗi hướng. À, cái hướng đó là cái hướng mà mà mọi người chọn cho mình Để mình đi tới Cũng có những người đó Thì là không có một hướng nào nhất định Mà là cứ à, Tùy theo hoàn cảnh hay là tùy, tùy theo cái Cái bản thân mình Rồi nó chỉ là à, Đáp ứng tạm thời những cái cái vấn đề trong cuộc sống cũng có thể là như vậy. Nhưng mà mình sẽ tìm xem thử là trong cuộc trong cuộc đời này á là có bao nhiêu cái hướng. Tức là người ta sống đó thì là hướng đến bao nhiêu cái hướng. Ai nói được là có bao nhiêu hướng sống. <cười> có ai thấy là có bao nhiêu cái hướng sống không? Dạ thứ thầy à, con nghĩ là có hai hướng. Một cái hướng là mình à, quay về chính chính mình mà mình à, mình thuận theo hoàn cảnh nhưng mà mình không có bị tác động, mà hoàn cảnh tác động vào. Còn một hướng là mình chạy theo hoàn cảnh, chạy theo những cái tác động ừ. ở bên ngoài. Và không có thấy được chính mình. Mình cứ chạy theo, chạy theo mãi như thế. Ừ. à Như vậy là cũng thấy à, có một ý kiến là có hai hướng mà xem ra là cũng rất chính xác. Đó là cái hướng là trở lại chính mình. Và một cái hướng là hướng ra bên ngoài. À, hướng ra bên ngoài thì là À, mình bị uh, bị bị tác động hay là bị uh, hấp dẫn hay là bị lôi cuốn, bị thu hút ra bên ngoài và một cái hướng là trở lại với chính mình, đó, đó là hai hướng cũng là là, là chính xác. À. Có ai có uh, có thấy ra được uh, <cười> cái hướng nào nữa không? Mỗi người á, thì uh, có vạch ra cho mình một cái hướng đi. Nhưng mà thực ra thì cái, cái hướng đi đó nó cũng là là Một hết là trở về với chính mình Một hai là chạy ra bên ngoài thì, thì, thì đó là một ý kiến khá chính xác Bây giờ ai có cái, cái ý kiến khác nữa không? Cũng là hai hướng hay là nhiều hướng Thưa Thầy về mục đích Thì có thể mình phân loại ra là có hai hướng chính là thiện hay là bất thiện. Và trong những cái vấn đề mà mình lựa chọn đó thì có thể là uh, mình suy nghĩ ở cái lúc đầu. Mình do hoàn cảnh hoặc là do uh, những cái yếu tố bên ngoài tác động hoặc là do gia đình xã hội, do nhận thức v.v. Nhưng mà cái mục đích chính á, là mình muốn cho cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp, lâu dài, bền bỉ và nó có những cái... Uh, Giống như là những cái nhân tố tích cực để mà bảo vệ gia đình xã hội Thì có lẽ là mình nên chọn cái hướng nào mà nó đưa mình đến những cái việc thiện hữu Và có thể giúp đỡ cho mọi người Trong đó là à, có lợi ích về mình và về mọi người Thì cái hướng thiện đó nó đem lại nhiều cái nhân tố tốt tốt và cái kết quả tốt Nó sẽ đưa đến một cái mục đích à, rất là dễ văn trong tương lai của mình Thì hả? Vậy là có một cái ý kiến thứ hai đó là cũng có hai hướng, đó là hướng thiền và hướng bất thiền. Còn à, ai à, còn thấy hướng nào nữa không? Hướng thiền và hướng bất thiền cũng là chính xác. Dạ thưa thầy là con đã thấy hai ý kiến của hai vị đây là rất đúng nhưng con tổng hợp lại là theo mình cuộc sống này chỉ có hai hướng đó là đúng hoặc là sai và tùy theo hoàn cảnh mà xem đó là bất thiện hay là thiện hay là đúng về chính mình hay là đi ra bên ngoài. Ừ. một ý kiến là tổng hợp được à, tổng hợp hai cái ý kiến trên đó <cười> tức là hướng về bên trong hay là hướng về bên ngoài hay là hướng tiền hay bất tiền gì đó thì tùy hoàn cảnh để mà điều chỉnh hết, phải không? Ý phải vậy không? Còn ai có ý kiến gì nữa không? Còn ai thấy ra được? Thầy nghĩ rằng là ai cũng có chứ, tại vì uh, ai sống thì cũng đều có cái hướng sống của mình hết đấy. Thầy thấy cần thêm cái hướng phục vụ. Hướng phục vụ. Thì cũng có thể là thế này, có thể là cái hướng vì kỵ và hướng vì tha. Có thể nói như vậy thì nó chính xác hơn, thì cũng là hai hai hướng. <cười> hướng phục vụ tức là tức là hướng vì tha. Có hướng vì tha tức là có hướng vì kỵ nữa. Cho nên nó cũng có hai hướng. Nãy giờ mình thấy là toàn hai hướng không? <cười> thì những cái hướng mà mà mà quý Phật tử phát biểu á đều là là đúng. Nhưng mà có một cái cũng có một hai hướng nữa. Cái hai hướng đó đó là hai cái hướng mà Đức Phật ngài nói là cái cái tác tác ý đó. Tức là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Tức là cái hướng đúng với sự thật và một cái hướng là không đúng với sự thật trong cuộc sống đó, thì nó vẫn có hai mặt đó là một cái mặt à, cái mặt đúng và cái mặt sai mặt chân và mặt giả mặt thật và mặt ảo đại khái là như vậy cho nên nó là đúng là là là có hai hướng cũng giống như là trong dịch lý thì nó <cười> à, thái cực sinh lượng nghi là là nó có hai hướng Thì nó có sinh ra tứ tường bát quái gì Thì nó cũng hai hướng à, nên là nó, nó ra thật là nhiều à, Nhưng mà nó cũng thật ra là Nó chỉ có hai hướng thôi Thì trong, cái, trong hai hướng đó nó có thể là Bao hàm những cái cái Mà mình vừa nói đến Thầy á Thì thầy thấy là Thầy cũng thấy là có hai hướng Tức là cũng là Cái cuộc đời này thôi Nhưng mà nó có hai hướng mà sống Một hướng á là tìm cầu một mục đích để đạt đến thì khi mà tìm cầu một mục đích đạt đến đó, thì cái hướng đó là cái hướng là hướng là luôn luôn là có một cái mong muốn rồi tào tác để trợ thành và có một cái cái hướng thứ hai đó là cái hướng xem cuộc đời là cái bài học để mình nhận nhận thức ra được bản chất thực của nó quý vị có có, có thấy như vậy không tức là thường thường á những người mà đến gặp thầy hoặc là những câu hỏi trong trong hỏi đáp thì thì phần lớn những câu hỏi á là đặt ra là à bây giờ con gặp một cái trường hợp như vậy làm sao để con giải quyết để cho nó tốt đẹp hơn thì thường thường câu hỏi là như vậy tức là tức là cái hướng cái câu hỏi á luôn luôn là muốn muốn thay đổi muốn cải tạo muốn hoàn thiện hay là muốn hướng đến một cái mục đích nào đó trong đời sống, tức là mình xem đời sống có một cái mục đích nào đó mà mình phải hướng đến, thì tất nhiên là mỗi người có mỗi mục đích khác nhau, nhưng mà cái hướng đó thì vẫn cái cái hướng mà, mà mà đến đó thì vẫn giống nhau, giống nhau ở cái chỗ là muốn đạt được cái cái mục đích đó, rồi thì cố gắng để mà hoàn thành cái cái cái ước nguyện của mình để làm sao mà đạt đến được cái mục đích đó. Thì đó là cái, cái cái hướng thứ nhất. Còn cái hướng thứ hai á là xem tất cả, sẽ không không không chọn lựa, không chọn lựa để mình đạt được một mục đích nào mà là mình lấy tất cả mọi cái mà mọi diễn biến trong cuộc đời này để làm bài học. Tức là cái nào cũng cái nào đến với mình thì mình cũng đều chiêm nghiệm học hỏi để mà thấy ra sự thật tức là một hướng là thấy ra sự thật và một hướng là đạt được một cái mà mình mình mong muốn thì thường thường á thường thường thầy thấy là hầu hết á là khi mình sống trong cuộc đời á là luôn luôn mình đưa ra một cái cái mục đích để mà mình cố gắng để đạt được thì cái mục đích này á nó cũng có có hai loại Một cái loại mục đích là mục đích theo cái nhu cầu Có thể là có những cái mục đích ngắn Theo nhu cầu Thí dụ như thế này Bây giờ mình cần nấu ăn Tối nay mình cần nấu một bữa ăn Mà trong nhà có khách Thì mình sẽ phải nấu như thế nào Tức là mình vẫn có một cái kế hoạch cho cái bữa tối nay à. Nếu mà cái kế hoạch đó là do cái nhu cầu ngắn hạn Chỉ là đáp ứng cái sự Cái nhu cầu của đời sống Thì cái đó không Cái đó không sao Nhưng mà cũng có những cái cái, á, cái tham vọng, những cái tham muốn mà mình đặt ra Là bởi vì Tham sân si <cười> Tức là vì mình tham muốn à, Mình tham muốn một cái gì đó Mà cái Cái chữ mà vô minh ái dục á Cái chữ vô minh ái dục á, Nó có nghĩa rất đơn giản thôi là thế này Là Mình hướng đến một cái mà mình không thực sự biết Nhưng mà mình muốn là đạt được cái đó Cái cái mà mình không thực sự biết Mà mình vẫn cố gắng hay là mình vẫn mong muốn để đạt được cái đó Thì cái đó gọi là vô minh ái dục Đơn giản là vậy thôi à. Mình có thể là mình cầu nguyện Mình niệm Phật, mình tùng chú, mình đọc đủ thứ à mà những những cái mà mình đọc đó mình cũng hiểu là đọc cái gì xong rồi á là mình lại muốn là qua cái cái đó mình sẽ đạt được một cái màu nhiệm cao siêu gì đó nhưng mà những cái màu nhiệm cao siêu đó mình cũng không biết thì như vậy cái động lực của cái cái mà cái hướng đó đó là cái động lực đi theo một cái mà mà mình, mình tham muốn nhưng mà nó không thực tế mình không biết mà mình vẫn cứ muốn tới tới tới đó Thì đó là một cái hướng, nhưng mà khi đó, khi mà mình cứ là bị uh, lôi cuốn tới một cái cái mục đích à. Và rồi mình bây giờ mình cứ nỗ lực để mà đạt được cái mục đích đó Thì có một cái điều xảy ra Đó là mình chỉ hướng tới đó cho nên mình không biết mình Mình, mình quên mất, mình quên mất cái cái sự sống đang diện, đang diễn ra ở đây mà mình chỉ nghĩ tới cái cái mà mà, mà nó lại không thực, mình chỉ nghĩ tới tới đó, mình chỉ mong đạt tới đó, cái đó là cái không thực. Nhưng mà mình lại muốn đạt đến. Trong khi đó, cái cái thực, như lúc đó là mình đang ăn, lúc đó có thể mình đang đi, đang đang đứng, đang nằm, đang ngồi hay đang làm một cái việc gì đó, thì mình lại không thực sự tròn vẹn để làm cái việc đó, mà lúc đó đó thì Mình có làm đi nữa thì cái việc làm đó là chỉ Chỉ là cái phương tiện Nghĩa là chỉ cái là hy sinh Cái cái này để cho một mục đích Thế là nhiều khi mình là hy sinh Cái mình đang sở có Để cho một cái mục đích Mà nó là một Mục đích mà mình thực Không thực sự biết là nó có có hay không Đó là một hướng Không phải là Không phải là người đời Mà chúng ta thấy rằng là trong tu hành mình cũng có thấy ra điều đó là mong muốn đạt được một cái cái chỗ mà cái chỗ đó đó mình thực sự cũng không biết là thế nào. Mình thực sự không biết là tới đó là cái gì. À, nhưng mà bây giờ mình vẫn cứ nỗ lực với hy vọng là sẽ đạt tới đó thôi. Cũng không thiếu gì tôn giáo đề ra cái đó. Thực ra thì không phải là tôn giáo không mà đôi lúc xã hội hay cái gì cũng vậy, hay giáo dục cũng vậy và khi mình đưa ra một cái mục đích để mình đạt đến nhưng mà cái mục đích đó đó thực ra mình cũng không lương được cái cái mà mình đạt đến đó là cái gì mà mình chỉ tưởng tượng thôi tức là mình tưởng tượng rằng là nếu mình như vậy như vậy như vậy thì tới đó sẽ được uh, như vậy như kia <cười> tức là toàn là những cái giả thuyết thì trong đời sống đó, chúng ta bị rơi vào cái tình trạng này rất nhiều tức là tình trạng chúng ta đặt ra một giả thuyết và cái giả thuyết đó có vẻ lý tưởng, có thể là cái giả thuyết nó do bản thân mình ham muốn mà mình tạo ra, cũng có thể là mình nghe nói rằng là ở đó là là sẽ uh, hoàn toàn sung sướng hạnh phúc gì đó, à, đâm ra là mình cứ đầu tư vào để để mà đạt được, nhưng mà mình mình không thực sự biết, có những cái mình đầu tư cả suốt đời mình nên mà hoàn toàn không biết là nó có có hay không. Có được hay không? Và và đối lúc á nó chỉ là ảo vọng. Đối lúc nó ảo vọng mà thậm chí Nói hoàn tượng cái này nó hơi quá hoặc là nói là không tượng thì nó hơi quá, nhưng mà ảo vọng thì đúng. Tức là nhiều khi mình chỉ nhắm đến một cái mục đích mà thực ra cái mục đích đó chỉ là ảo vọng. Cho nó không có thực mà mục đích đó đó chỉ là tưởng tượng mà vẽ ra từ cái cái mà mình mà mình đang đang đang, đang không muốn ví dụ như thế này bây giờ mình muốn mình thấy khổ cho nên mình nghĩ, nghĩ rằng thiên đàng hay là niết bàn đấy là cái nơi không có khổ <cười> không biết niết bàn hay thế nào không có khổ hay không mình không biết nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là niết bàn ấy là hay là thiên đàng gì đó là cái mà ở đó không có khổ Cho nên đâm ra đó là mình cố gắng để đạt được cái niết bàn hay là cái thiên đàng đó. Mà mà lý do là bởi vì mình không muốn là cái cái cái đau khổ này tồn tại. Khi mà mình khi mình đau khổ thì mình tưởng tượng ra một cái hạnh phúc. Rồi mình đấu đuổi để mà đạt được cái hạnh phúc đó. Thì thật ra đó là vô minh và ai dục. Đó là ảo tưởng, đó nó không phải là sự thật. Chân lý là một sự thật hoàn toàn mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, có thể thậm chí là có thể giờ đùng nó được. Chứ chân lý không phải là một cái mà nằm trong ảo tưởng. Nhưng mà mình đó là bởi vì mình luôn là phóng ra một cái cái ảo tưởng. Cái ảo tưởng đó là cái mà mình mình mơ tưởng là cái cái mà mình đang khổ cho nên mình mơ tượng cái không khổ, mình bị uh, nhục nhã cho nên mình mơ tượng một cái cái nơi mà mình không có bị nhục nhã chẳng hạn, mình bị uh, oán ức cho nên mình có thể là mình mơ một cái chỗ ở đó là không hề có oán ức, hay là mình không muốn chết cho nên mình mơ tượng rằng là ở đó là sống mãi, mình không muốn vô thường, cho, cho nên mình mong muốn là cái chỗ đó là một cái chỗ nó nó luôn luôn là thường còn đó. thành ra đó trong đầu óc mình đó là à, những cái cái mà mà cái lý tưởng mà mình muốn đạt đến đó, thì hầu hết những cái lý tưởng đó, đó là những cái lý tưởng mà mình phóng ra từ cái cái mà mình mình không thích mình phóng ra cái mình thích thì thì nó sinh ra một cái tưởng tượng, tượng. cho nó không phải là thật nhưng mà khi uh, chúng ta cứ đeo đuổi uh, rồi mình mình cứ đeo đuổi mình cứ cố gắng để mình đạt đến mà cái đích đến thì mình không biết còn cái mà mình bây giờ mình đang cố gắng mình nỗ lực thì là mình sống với cái mà mà người đời thường uh, cai tùng đó là có hy vọng nhưng mà cái hy vọng thì nó cũng có nhiều thứ hy vọng nếu mà không có hy vọng ấy, không có hy vọng có nghĩa là một người là buông xuôi. À, nếu mà nói nếu không hy vọng có nghĩa là một người buông xuôi. Bây giờ thôi mặc kệ ra sao thì ra. Bây giờ mình hoàn toàn buông xuôi. thì cái cái cái không hy vọng đó, đó là là không đúng. Nhưng mà nếu mà mình cứ hy vọng, mình cứ cứ hy vọng mà đạt được cái lý tưởng của mình rồi mình cứ cố gắng, mà. Hằng ngày mình cứ cố gắng mình hy uh, sinh cái cái thực tại để mà đầu tư cho một cái tương lai mà cái tương lai mình mình không biết thì cái đó không phải là hy vọng mà cái đó là ảo vọng chứ không phải là hy vọng. Thì á uh, không biết là mình có tới được cái, cái mà mình hy vọng hay không. Nhưng mà hiện giờ đó là mình cứ mong mà loại bỏ cái cái hiện tại để mà đạt được cái tương lai thì nó sinh ra một cái cái thời gian tâm lý, cái thời gian tâm lý là một cái khoảng trống ở giữa cái cái cái đang là và cái mà mình mong muốn sẽ là và ở giữa đó, đó là một sự căng thẳng, một sự mệt mỏi và chỉ có một cái mà nuôi sống mình đó chỉ là hy vọng thôi. Nhưng mà bất kỳ một cái, cái gì đó mà mình cố gắng để mình đạt được. Mình tạo tác ra Rồi mình cố gắng để mà đạt được Cho dù mình có đạt được cái đó đó Thì thực ra cái đó vẫn là cái cái mà Mà do mình tạo ra mà thôi Mà cái cái mà mình Do mình tạo ra đó Thì chắc chắn là trong một thời gian ngắn Nó sẽ Lại trở thành cái mà bất mạng Tức là Trong cái cái chiều hướng mà mình cứ hy vọng Để đạt được một cái mục đích à. Thì á cái quá trình mà để mà mình mình tạo tác để mà đạt được cái mục đích đó đó thì là căng thẳng à, căng thẳng là bởi vì mình luôn luôn nóng luôn nóng mà xa lìa cái này để mà đạt được cái kia thì ở trong cái luôn nóng trong cái cái nỗ lực trong cái cái cái mà cố gắng đó đó nó nó tạo ra một cái căng thẳng à, tạo ra một cái căng thẳng và vì vậy cho nên đó là cái thời gian mà mình cái mà mình gọi là hy vọng đó chỉ là một cái thời gian cho nên có có người đã nói như thế này thì cũng rất là chính xác đó là con người là tổng số của những nội thống khổ nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia những cái thống khổ đó sẽ chấm dứt thì lúc bây giờ thời gian là nội thống khổ của bạn bởi vì đó là cái thời gian mà mình mình mong đợi là sẽ hết cái đau khổ. Nhưng mà chính khi mà mình mình mong đợi hết cái đau khổ đó, thì cái đau khổ nó nó càng là tăng thêm. Có phải vậy không? Mình càng mong mỏi cái đau khổ nó chấm dứt thì cái đau khổ nó càng tạo áp lực thêm. Thí dụ như một cái người mà họ đau khổ nhưng mà họ chịu đựng cái đau khổ đó, họ cũng cần phải đối kháng lại hay là họ cũng không buồn phiền gì cả. Thôi kệ nó cứ đau khổ là đau khổ ví dụ như vậy đi, thì cái cái cái thái độ đó vẫn là sai, nó chưa phải là đúng. Nhưng mà cái thái độ đó nó vẫn còn vẫn là không tạo ra căng thẳng, không tạo ra một cái thời gian, à, không tạo ra cái áo vòng. Cho nên đó, cái người đó không không có căng thẳng, không có không có phiền não. Tất nhiên là không phải là mình chỉ buông xuôi để mà để chấp nhận, cái đó cũng không đúng. Vì như vậy thì Đức Phật Ngài nói là Ngài nói là không bước tới không dừng lại Mà bây giờ mình buông xuôi tức là mình dừng lại Còn cái người mà cứ là nỗ lực để đạt tới cái trường la Thì cái người đó là đang đi tới Mà Đức Phật Ngài nói là không không không bước tới mà cũng không dừng lại Tức là cũng không buông xuôi Nhưng mà cũng không chạy theo cái ảo vòng của mình Vì khi mình chạy chạy theo một cái ảo vòng Thì mình đã tạo ra một cái, cái khoảng trống uh, Thời gian mà cái khoảng thống thời gian đó đó là đề căng thẳng, sợ hãi. Lúc mà mình muốn mà đạt được một cái cái mục đích nào đó của mình ở tương lai, thì luôn luôn á là nó phát xuất từ không phải là chỉ sắp phát xuất từ tham vọng không, mà nó còn còn thêm với không tham không mà nó còn thêm với sân. sân là bởi vì mình không muốn cái hiện tại, mình muốn là dẹp cái hiện tại đi là mình mong muốn đến tương lai, tức là đó là không phải là chị tham không, đúng và chị cũng sân không, mà có một điều nữa, đó là sự sợ hãi, sợ hãi không tới hoặc là sợ hãi không dẹp được cái này, và ngay khi mà mình nghĩ đến một cái tốt đẹp hơn, tức là mình đã có sự sợ hãi ở trong đó rồi, bởi vì á, cái sự sợ hãi là nó phát xuất từ tưởng tượng do mình tưởng tượng cho nên nó có sinh phát sinh ra sợ hại, cái sợ hại này á, là nó nó ngấm ngầm, nó quá vi tế cho nên nó có khi mình cũng thấy, mình tưởng là khi nào mà mình vung cầm cập lúc đó mình mới là sợ hại nhưng mà không phải, cái cái cái mà chứa bên đằng sau một cái hành động để để đạt được một cái gì đó đó thì nó đã có cái sự sợ hại trong đó rồi, à. cái này là mình phải chuyên nghiệp thật kỹ thì mình mới thấy ra được cái cái cái thái độ đó hay là cái cảm xúc đó. Cho nên á hầu hết những cái cái việc xảy ra trong cuộc đời này mà mình muốn giải quyết á bất kỳ cái việc gì xảy ra trong cuộc đời này mà các vị muốn giải quyết để cho nó tốt đẹp á thì luôn là ở trong cái hướng cái hướng đi theo cái cái mà tham vọng để đạt được. Và nếu mà mình đi theo cái hướng đó Thì không thể nào mà mình an lạc được cả Tối dù mình có giải quyết được rồi á Thì nó vẫn sinh ra cái khác Nó cứ mãi mãi là như vậy Chẳng bao giờ mình giải quyết một vấn đề gì mà nó dứt khoát được hết Bởi vì luôn luôn á Là nó vẫn nảy sinh ra cái ham muốn khác Và nó nảy sinh ra cái bất mãn khác Và cứ như vậy nó cứ là Cái hướng mà nó cứ muốn là Đạt tới một mục đích nào đó đó. Thì cái hướng đó, đó người ta gọi là hướng luân hồi sinh tử Tại sao mà gọi là luân hồi sinh tử Là vì sinh tử đó, là bởi vì có đi có đến à, Cho nên là có sinh tử Phải không? Có đi có đến Có sinh có diệt Cho nên đó gọi là là là sinh tử Còn luân hồi là sao Luân hồi là nó luôn luôn nó trở lại Nó trở lại như cũ Nó đi một vòng rồi nó trở lại như cũ Thầy thường ví dụ như là mặt trời Ví dụ như mặt, mặt trời là bữa sáng nó lên đó, là bình minh à, Rồi một chút xíu nữa là Mặt trời lên dần lên dần tới đến ngọ ngọ rồi mặt trời nó sẽ chiều Sẽ chiều rồi cho đến đó là Là mặt trời lặn Rồi nó sẽ là mọc lên lại Thế thì bây giờ đó Nếu mà mình cứ là mong đi tới Thì mình đi tới, nó cũng là đi tới trong cái vòng đó. Phải không? Mình vẫn đi tới trong cái vòng đó, cho nên á, có đi tới đâu đó, thì nó cũng là lập lại cái vòng đó thôi. Như vậy á, cái cái mà mình cứ cứ muốn đi tới, đi tới, đi tới, thì cái đi tới không bao giờ mình mình thỏa mãn với cái cái mà mà tới đó. Vì khi, có khi tới đó thì nó lại, lại không còn như vậy nữa. Ví dụ như thế này, bây giờ mình nói trong trong kinh tế, người ta thấy rằng là đầu tư vào bất động sản là có lãi rất lớn, hay là đầu tư vào thị trường chứng khoán là thấy có nhiều người là nhờ đó mà giàu lên. Vì vậy cho nên á là có thể là có thể là mình thế chấp cái nhà của mình đi để có một số tiền là mua bất động sản. Bởi vì nếu mình mua đất động sản á thì là sau đó mình chỉ cần bán lại là mình có lời rất lớn là không những mình chuộc cái nhà mình lại được mà mình có một số lời rất lớn à, và mình đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng vậy thì người ta người ta đầu tư nhiều khi đó nó có những người đơn giản đến cái độ thầy không có đồng nào cả thầy chỉ cần mượn tiền của bạn thầy đầu tư vào chứng khoán thì ngày mai nó lên điệp một cái là có như thầy có một số tiền rồi trả lại cái tiền đó cho người bạn, vậy là tự nhiên mình có một số tiền lớn. Nhiều khi số tiền rất lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng trong khi đó mình buôn bán mà từng cái từng cái cái vẫn hóa đó hả? Nếu mà mình cứ bán ba cái tạc hóa nhỏ nhỏ, nhỏ lời một cái mấy đầu vậy thì cũng biết bao giờ mới giàu được. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần mượn, mượn bạn mình một cái. À khi khi người bạn á là họ họ chó, họ cho mượn cái là tâm hồn cái là ta lại liêm bởi vì ngày mai chỉ cần điểm lên cánh này coi như mình có có tiền rồi thì mình trả cái cái tiền vốn đó lại nhưng mà nếu mà nó cái điểm nó thụt xuống một cái thì coi như là tiêu luôn à. đó thì thì người ta đó ngay cả những cái cái mà những cái cái mình không lường được hôm trước đó, mình có nói cái chuyện kẹt xe Kẹt xe là một vấn đề rất thực tế nói ra á là mình cứ thấy cái chuyện mà kẹt xe là thế này, xe mình cũng đi trong cái dòng kẹt xe đó thì mình thấy mấy chiếc xe khác nó cứ chen tới chen tới chen tới, lúc đầu á thì cái xe nó có mấy cái làn xe thôi, nhưng mà rồi nó chen chen vô một hồi á, cái cái cái đường xe nó có thể là chỉ có có ba lạng làn xe thôi mà bây giờ nó lên tới năm sáu làn xe luôn, tức là nó cứ chen chen chen chen rồi, nhưng mà người ta cứ chen tới Nhưng mà người ta không biết tình trạng ở đằng trước là cái gì Thì cũng phải là vô minh ái dục cái còn gì nữa Phải không Vô minh tức là không biết cái tình trạng ở phía trước là như thế nào Nhưng mà mình vẫn cứ chạy tới Miệng sao mình tới được một khúc là được à, mình, mình cứ tới được một một đoạn là coi như mình thắng lợi rồi Nhưng mà không biết rằng á là càng tới thì ở đằng kia nó càng Càng là thắt nút lại Và nó không nếu mà không có một người nào mà mà đến mà chỉ đường mà mà dẫn ra đó thì coi như cứ nằm đó cả đời luôn. ai không quen về thế đúng không? nằm cả đời chứ nó sẽ làm sao ra được? May là có một cái ông ờ, ờ, cảnh sát giao thông ông người tới ông nhìn tình hình rồi ông mới cho một chiếc xe ra bớt, cho ra bớt một chiếc, cho ra bớt ra bớt bớt rồi mới thông. nhưng mà mình thì cứ là dồn tới dồn tới. có nhiều khi đó, có những cái cái Cái cái vút mà Một Anh công an không làm cũng được Mới ba bốn người mai ra Năm sáu người mới mai ra Bởi vì ấy, mới mới Hai thông cái chỗ này cái là nó biết vô liệu là <cười> lòng nhé Thì cái mình cũng vậy Mình là cứ ảo ảo mà tới Mình cứ à, nỗ lực mà làm Mà mình lại không biết là Cái nỗ lực của mình nó, nó sẽ tới đâu Và khi tới đó, đó Thì có khi tàu hoa nhập ma cũng có có khi tới đó đó thì chắc có là cái gì cả, à. cho nên á nếu thầy nhớ không lầm thì tô đông pha có một cái bài thơ là mù tọa lô sơn sống chết chết gian khi chưa đến đẳng hằng muôn ngàn đến rồi về lại không chi khác mù tọa lô sơn sống chết gian tức là tức là nghe nói rằng cái cảnh mà sương mù ở lô sơn là rất là đẹp rồi với lại sống trước giang thì rất là đẹp. Thì người ta phải tới đó người ta coi cho được bởi vì là tới mà không, không coi được á, thì coi như là ân hận cả đời. <cười> nhưng mà tới rồi thì về lại là không chi khác, nó cũng vậy thôi. thành ra đôi lúc á, đôi lúc mình mình mơ tưởng đến một cái cái đến khi mình tới đó, đó thì thì nó là không gì cả. cái câu chuyện mà kim Các tự Câu chuyện Kim Cát Từ của của Nhật Bản Của là một cái tác giả cũng nội chiến Thì ông cũng, ông cũng nói vậy Tức là có một cái người mà Mê cái Kim Cát Từ Đến cái đồ nghĩa là Bản thân mình không Không đến làm trụ trì được cái Kim Cát Từ đó Thì cũng phải là Là cho đứa con mình đó Phải tới đó mà học Để làm sao mà sau này phải là Phải làm sao mà thực hiện được cái ý là Là đạt đến cái chủ trì được cái kim cát tự đó, mà kim cát tự là một cái thực, một hiện thực, không phải là ảo. À, kim cát tự là một hiện thực. Thế nhưng mà có những hiện thực vật ảo trong tâm hồn mình. Nhà sư đó đấy là muốn đến chủ trì cái kim cát tự đó, và trong lòng cái cái nhà sư đó đó, kim cát tự là một tác phẩm tuyệt vời nhưng mà khi mà ông cho đứa con tới cái kiểm tra từ đó để mà học đạo. Và cái cái người mà chủ trì kiểm tra từ đó, đó là người bạn của cái cái vị sư này. Cho nên đó là viết một cái thư nói là tôi là mơ ước được làm chủ trì cái kiểm tra từ này nhưng mà bây giờ tôi không không thể nào mà làm được. Thì bây giờ tôi có đứa con thì là à, xin gửi cho cho Cho ngài để mà ngài hào tào nó ra để sau này cho nó làm trụ trì Kim Đắc tự. Đây là cái mơ ước của ông mà đến nội mà ông không làm được thì cũng phải là nối dài cái mơ ước đó cho con mình. Để con mình phải là làm trụ trì Kim Đắc tự mới được. Thế nhưng mà cái cái thằng con đó, nó tới nơi, nơi đó nó tới nó làm phó di, vô đó nó tu nó làm phó di. Thì thì ông tụi nó ông mới đào tạo À, nhưng mà đào tạo cái lúc đầu muốn tới với nói làm sao chi đó thì phải là lau chùi quét dọn cái kim cắt từ đó thì khi mà nó lau chùi quét dọn cái kim cắt từ đó, đó thì thì nó đổ mồ hôi <cười> nó quá mệt thì nó lại bực mình nó nói là làm chi mà cái cái cái kim cắt từ này mà như vậy mà mà, mà ông ông sư phù của mình là cứ muốn là là tu trì cho được cái kim cắt từ này Thật ra đó, hằng ngày lau chùi quét dọn quá mệt đi. Nó chẳng thấy đẹp thuộc nở thôi nhưng mà trong đó, trong lý tưởng của cái người mà người cha đó thì là khim khắc từ là là một tác phẩm tuyệt vời. Cái thằng con á thì nó tới nó lau chùi nó thấy chẳng có tuyệt vời gì hết rồi. chỉ có mệt thôi, chẳng có tuyệt vời gì hết. Rồi. Là khái như vậy Cuối cùng á cái câu trường nó dài lắm cái trường nó hay lắm nhưng mà cuối cùng á cái thằng coi đó nó bực quá rồi, nó nó đi chết rơm nó bút cái kim cắt từ nó cháy hết luôn <cười> đấy cái câu chuyện nó cái câu chuyện này của tác giả là có một ý nghĩa rất hay nó không phải là đơn giản tức là mình xây dựng ra một cái cái mộng tưởng à cho dù cái cho dù nước nước bàn là có thật nhưng mà cái mình xây dựng về nước bạn vẫn là mộng tưởng có khi nếp bàn nó đang ở đây mà mình lại không <cười> mình lại xây dựng một cái nếp bàn mộng tưởng rất là xa vời, không biết rằng là nếp bàn nó nằm ở ngay tại đây, à cái là như vậy, cho nên mình cứ xây dựng rồi mình cứ cố gắng để mà đạt tới, càng cố gắng đạt tới thì nào thì nó càng xa cái nếp bàn chừng đó, à, nó coi vậy, đó. cho nên đó là là cái cái thằng này ấy, khi nó đi vào cái hiện thực thì nó thấy đâu có gì đó mà sao mà like mà cứ, cứ cứ cứ thổi phồng lên là cái cái vẻ đẹp thế này thế kia. Nhưng mà tại vì cái vẻ đẹp đó là mơ mộng. Cho nên mình vẫn cứ mơ mộng đến những cái đôi lúc là có thực. Nhưng mà mình vẫn mơ mộng thì cũng vẫn như không. Còn một cái người mà tới thực thì ta có khi là ta đốt cháy luôn. Cái đốt cháy đó, đó nó cũng giống như thế này chống như mình xây dựng một cái niết bàn hay một cái thiên đàng hay là một cái lý tưởng nào đó cao đẹp thật ra tốt nhất là đốt cháy toàn bộ ảo tưởng đó đi <cười> đốt cháy kim các từ là nói có, có nghĩa vậy đó tốt nhất là đốt cháy đi à, bởi vì đó cho dù là một cái kim các từ nó đẹp cách mấy thì nó cũng vẫn có một là chỉ là một hình tướng mà phạm sợ hữu tướng giai thì hư vọng đã là có tướng thì nó là hư vọng thôi. cho nên chẳng có cái gì mà mà hay thoi hết trơn. cái thằng con nó lại thấy được cái đẹp khác. nó không phải đẹp mơ màu như như cái ông cha mà nó lại thấy ra cái đẹp mà thực tướng vô tướng cái. cái đẹp mà không còn có một cái tướng nào cả, cái đẹp mà không còn có một chỗ nào để bám víu cả, à, thì cái đó mới là một cái đẹp thực sự của tâm hồn còn ông cha đấy thì mãi mãi chỉ là vẫn là mơ mộng mà không rớ tới được cái cái mà cái kim cát từ hiện thực mà chỉ là kim cát từ tóc mộng thôi nhưng mà cái kim cát từ tóc mộng đó đấy thì đốt cháy ông ta làm cho ông ta phiền não làm cho ông ta đau khổ làm cho ông ta sợ hãi chờ đợi à. thì mình đấy thầy <cười> trở lại là mình vẫn có hai hướng hướng đi trong cuộc đời á mình có hai hướng một hướng là luôn luôn mình tạo ra một cái lý tưởng để mình đạt tới chẳng thà đó là ta của ta thì còn đỡ hơn là cái từ ngạ của ta tức là mình là, lý tưởng cái ta nó trở thành một cái gì đó cực kỳ cao quý chẳng thà ta này mình còn cái ta nó nó đùng phải cái cái đối đối nghịch cái ấy. thì đôi lúc nó còn biết giật mình lại còn cái ta ảo ảo tưởng á À, cái ta mà cái cái cái cái ta mà lý tưởng á cái đó mới là chết. Tại vì nó không có thực <cười> nhưng mà mình lại là đặt nó tự thành ra là cái cái lý tưởng của mình. À. Cho nên là mình luôn vẽ vời ra một cái cái rồi mình cứ là cố gắng để mà chạy theo mà đuắt cái cái đó thì đúng là phải đốt đi. Chất lựa đốt cháy hết cái Tức là cái vẽ đẹp Hình tượng đó, đó đã không còn nữa Không còn một cái lý tưởng Mà mình vẽ lên trong đầu óc Một cái hình tượng về một cái cái đẹp Thì ra đó là Khi mà người ta buông hết Tất cả những cái bám víu Và người ta trở về Lại với chính mình Và người ta sống một cách Từ tài thân thản đó, Thì lúc đó là không bám víu vào bất kỳ cái gì cả thì lúc đó người ta là là là đang tới cái cái mục đích à. vì vậy cho nên á cái hướng thứ hai đó là cái hướng trở về lại với thực tại để mà để mà quan sát để mà chiêm nghiệm để mà thấy ra được cái bản chất thực của cái thực tại ví dụ như bây giờ à, mình đang gặp phải một cái một cái khổ đau nào đó trong đời sống. Bây giờ mình xem này, có thật sự có khổ đau hay không? Có thật sự có khổ đau hay không? Hay khổ đau đó chỉ là mình tạo ra, mình tạo ra trong ảo tưởng thôi. Có những cái mà mình khổ đau là bởi vì mình chỉ tạo ra trong ảo tưởng, không phải là có thật. Một cái người đó à con bị bệnh đưa vào nhà thương mà tình trạng là rất nguy kịch. Thì người đó đó mới là tích cực niệm Phật để cầu xin cho đứa con đó là hết bệnh. Thế rồi á là người con đó chết. Thì cái người đó đó là tuyên bố rằng là không có Phật không có linh ứng gì hết, <cười> bởi vì bởi vì tôi niệm mà thành tâm mà niệm quá trời rồi á, mà con mà không cứ chết, <cười> cho nên không tin nữa. thì cái cái mà cái nguyện cầu của người đó cũng là ao tưởng, mà mong đứa con là lành bình cũng là ao tưởng, rồi bây giờ đứa con chết rồi đau khổ cũng là ao tưởng. tại sao mà cái cái con hàng xóm chết thiếu gì mà mình cũng đau khổ? nó cũng đứa bé giống như con mình vậy mà mà nó chết thiếu gì mà mình cũng đau khổ con người ta đau đau đớn đau bình rồi quá trời mình cũng không đau khổ gì cả người ta sao mình đau khổ Vậy thì cái đau khổ của mình á không phải là bởi vì đứa con nó chết mà bởi vì ảo tưởng của mình à không phải là không phải là chết trong cái ảo tưởng nó nó có nhiều thứ một đó, là do mình không thấy ra được cái định luật vô thường của đời sống cho nên mình cứ muốn mình cứ nghĩ rằng là hệ con mình là của mình của mình thì nó phải như ý muốn của mình à, nhưng mà nó không phải nó cũng là một một pháp nó cũng là một sinh vật một sinh vật thì nó có cái sinh cái nghiệp của nó nó có cái cái cái mạng sống của nó nó có tất cả mọi cái yếu tính của nó thì nó phải đi theo cái yếu tính của nó thôi à. rồi mình á tự trách mình tại vì mình là mẹ mà bây giờ để con mình chết đó là cái tội lỗi của mình À, tự nhiên là mình lại ảo tượng ra thêm Cái tội lỗi nữa Tức là mình vẽ ra Không biết bao nhiêu cái sai lầm Ở trong cái đó Mà tất cả đều là do ảo tượng sinh ra Rồi bơm mình đau khổ Cho nên là nếu mà Một cái người mà hoàn toàn mà Mà khách quan mà đứng ngoài đó Thì thấy chẳng có chuyện gì để đau khổ cả Thì đứa con nào, nó Nó sống thì nó chết Cho sắp từ sao rồi đau khổ Bây giờ nó Nó bị nhiễm trùng không thể nào chịu được cho nó chết. Cái sao đau khổ? Mình đem về một cây hồng mình trồng. Mình tưới mấy mấy ngày nó chết cái mình đau khổ. Có những cái vườn hồng người ta bị mưa đá chết hết trơn mình đâu có đau khổ. Tất cả những cái đó cái đau khổ đó đều là do một cái cái cái tưởng tượng, cái ảo tưởng ở đây mình tạo ra. Mà mình nó không thấy được những ảo tượng đó. Mình không thấy được tất cả những cái cái mà. Cái cái, cái, cái mà mình tạo ra mà không thật đó. Cho nên mình đau khổ với nó. Vì vậy cho nên. Đó, cái hướng. Không phải là cái hướng. Là giải quyết. Vấn đề là. Để cho hết cái khổ này. Để được cái, cái cái là kia. Mà vấn đề là. Thấy ra được. Cái bản chất của đời sống. Thấy ra được cái nguyên nhân. Ở đây mình ở do đâu sinh ra cái đau khổ này? do đó cái hướng thứ hai đó, cái hướng là như lý tác ý, tức là hướng hướng vào cái bản chất thật của đời sống để mà thấy ra, chứ không phải thấy ra nó một cách ảo tưởng như mình như mình nghĩ. Mà cái quá trình thao gỡ này đó là một cái quá trình cũng khó khăn, chứ không phải đơn giản. Bởi vì ấy, mình đã tạo ra cho mình vô số ảo tưởng mình đã tạo ra cho mình vô số những cái thói buộc, cho nên á bây giờ chính những cái ảo tưởng, những cái thói buộc này đó nó là nó nó nó thắt mình lại, cho nên á bây giờ mình không không thấy ra được sự thật, thì cái cái hướng mà của Đức Phật dạy đó là bây giờ trở về lại nơi thân nơi thọ nơi tâm nơi pháp, hay là nơi căn nơi trần nơi cảnh Xung quanh đây. Để mà thấy ra. Thấy ra cái minh mối của tất cả mọi sự. Thì cái... Như vậy á, mình thấy là... Nói là hai hướng sống cũng được. Hay là mình nói một cách cụ thể hơn là... Có hai hướng giải quyết đau khổ. Một hướng giải quyết đau khổ. Là mình muốn dẹp cái đau khổ đó đi... Để mà được một cái... Mà mình cho là sẽ sung sướng hơn. Đó là một hướng. Còn hướng thứ hai đó... Là... Mình... Nhìn thẳng vào cái đau khổ đó Để thấy rõ bản chất thực của cái đau khổ đó Thấy rõ tất cả những cái nguyên nhân Những cái ảo tượng Những cái tưởng tượng tạo ra từ đau khổ đó là cái gì Thì khi mà mình Mình thấy ra được và mình thay đổi được cái Cái cái cái thái độ Thay đổi cái thái độ Thay đổi cái phản ứng Thay đổi cái cái nhận thức Về vấn đề đó Thì vấn đề đó nó sẽ Không còn là đau khổ nữa. Thì ra tất cả những cái đau khổ. Và cái cả, kể cả cái hạnh phúc. Kể cả cái vinh, cái nhục. À, cái mà mình gọi là được là mất. Tất cả những cái đó. đó đều là ảo thợ của mình hết. Chứ còn á. Đối với một cái người giác ngộ đó. Thì mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này. Nó là như vậy. Ví dụ như mình trồng một cái cây len. Mình không thích những ngọn lá vàng. Mình không thích, thích những cái cành khô nhưng mà trong trong định tự nhiên á thì nó là khác mà khi mình trồng trồng cái cây đó, đó thì cái ý đồ của mình là khác ví dụ như trong tự nhiên đó thì đến cái mùa nó sẽ rụng lá hết đến mùa nó sẽ rụng lá hết rụng lá hết rồi nó mới là bắt đầu bắt đầu là thu súc lại rồi nó mới thu lại cái cái năng lượng của nó để rồi khi gặp cái cái dương mới thuận lợi thì nó bắt đầu nó bung ra và nó sẽ ra lá, lá mới ra hoa ra trái thì cái việc mà, cái diễm biến đó nó là một diễm biến tất yếu nó phải có cái rùm lá đó và cái cái rùm lá đó nó rùm xuống dưới này để nó che mát bởi vì cái mùa đó là mùa nóng nó phải rùm lá xuống để nó che mát cái cái cái cái đất chẳng hạn thí dụ như vậy Tức là tùy theo Ví dụ như là Như trường hợp mình á Thì mùa hè nó nằm mùa mưa Mùa đông Lại là mùa nắng Mà cái mùa đông của mình á Thì nó lại là Mùa nắng bắt đầu nó rụng lá mình Để ý cái ở đây Trong khi đó á Ở những cái vùng khác á Trời mưa lạnh á Thì nó sẽ rụng lá hết Thành ra nó tùy tùy theo mỗi nơi Để nó nó thích ứng với cái cái, cái hoàn cảnh ở đó Thì nó, nó có một cái sự thay đổi một cái cái sự vận hành của riêng nó để nó điều chỉnh cái đời sống của nó và khi nó điều chỉnh đó thì tất cả mọi cái đồng tác mà nó điều chỉnh đó đều là đúng hết. Thế bây giờ mình đây là thích trồng cái hoa bây giờ luôn luôn là xanh. Do đó đó mình thấy nó rụng lá là mình không thích. Nhưng mà nhưng mà rụng lá là để nó nó bắt đầu là chuẩn bị cho một cái cái sự Lên cái lá mới, lên lọc non. Và tất cả những cái cái chú trình đó, đó là một cái chú trình mà hoàn hảo. Cái chú trình đó là một chú trình vần hành hoàn hảo. Nhưng mà tại vì do mình chọn lựa, mình cứ muốn nó là thế này hay là muốn nó là thế khác. Do đó đó. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế, GNH.VN.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 Và mình làm theo ý mình đó là bởi vì mình không thấy đúng cái sự thật mà nó phải diễn ra. Cho nên đó, mình mới muốn là nó diễn ra theo ý mình. Mà vì vậy cho nên nó mới đi theo một cái hướng khác. Đó là cái hướng mà luôn luôn cứ làm theo ý mình, điều chỉnh theo ý mình. Còn một cái hướng là nhìn lại sự vận hành thực sự của Pháp như thế nào. Để mà mình sống thuần theo với cái sự vận hành đó. Đó là một cái hướng thứ hai. Cái hướng mà của những cái người, có thể những cái người mà cũng như hồi nãy có nói là từ một cái hướng là hướng ngoài, và một cái hướng là trở về. Thực ra ở đây cũng không phải là hướng ngoài hết trở về, tùy theo cái loại hướng ngoài. Ví dụ mình nhìn ra ngoài để mình thấy bản chất thật của đời sống, hay là nhìn vào trong để thấy bản chất thật của đời sống thì thì đúng. Nhưng mà nếu mình nhìn vào trong là chỉ để bảo vệ cái cái mà bên trong không thôi, thì cũng là thì nó trở thành ích kỷ. Mà mình... Hướng ra bên ngoài mà mình lại à, bị chi phối bởi cái bên ngoài thì cũng là tha hóa. Cho nên á đúng là nó có hai cái hướng là hướng về bên trong và hướng ra bên ngoài. Nhưng mà nhưng mà cũng có thể là có cái hướng ra bên bên ngoài mà thiền, có cái hướng bên ngoài mà bất hiền, có cái hướng bên trong mà thiền, có cái hướng bên trong mà bất hiền. Vì vậy cho nên á nó nó có hai cái hướng là hướng hướng ra ngoài và hướng vào bên trong. Nhưng mà ở đây đó không phải là hướng ra ngoài bên hễ bên trong mà là trở về với cái thực tại, tức là cái bản chất thật của đời sống. Ví dụ như khi mình mình mình trở về với cái thực tại đó là thực, thực tại thân thọ tâm pháp. Nhưng mà thân thọ tâm pháp thì nó luôn luôn nó, nó tiếp xúc với cái cái hoàn cảnh xung quanh, tiếp xúc với cái môi trường xung quanh, phải không? Đó. ví dụ như bây giờ cái thân mình đứng đây tức là đã đã tiếp xúc với mặt đất rồi. Hay là tiếp xúc với không khí xung quanh rồi? hay là mắt thầy đang thấy mọi người, mọi người đang thấy thầy. Ví dụ như vậy, thì là không phải là chỉ có, không phải chỉ có bên trong, mà là, mà là một cái thực tại bao gồm cả thân tâm và cảnh. Nhưng mà cái cái bên ngoài là thế này, ngoài tức là, cái ngoài không phải là cái cột nằm bên ngoài, hay là cái người khác đang bên ngoài, mà cái ngoài là cái cái mà ngoài cái thực tại thì thì hai hướng này là nó, hai hướng này tớ về lại với hai cái hướng mà một bên đó là hướng ra một cái áo vòng bên ngoài và một bên đó là tớ về với cái thực tại đang là thì nó cũng nó cũng lên như vậy nhưng cái ngoài này đó cái ngoài này tức là cái ngoài cái khách sử thật ngoài cái bản chất thực của thực tại những phải là bên ngoài bên trong À, theo cái uh, theo cái cái vị trí không phải là theo cái vị trí bên ngoài bên trong mà bên ngoài bên trong này là bên ngoài bên trong mang tính tâm lý tức là ngoài cái thực ngoài cái thực thì nó là ảo tưởng phải không tức là cái ảo với là cái thực cái chân và cái giả cái ngoại cái ngoài với cái trong đó là ảo với cái thật hay là cái chân với cái giả Nhưng mà bởi vì mình phóng ra một cái ảo tưởng, cho nên mình không thấy lại được cái thực, à, cho nên đó có hai hướng đó là hai hướng chạy theo cái ảo và một cái hướng là cỡ về để thấy ra cái thực. Nhưng bây giờ thực ra đó hai cái hướng này đó có vẫn có thể kết hợp lại được, Chứ không phải là hai hướng hạng loại ra, hai hướng là loại ra đó tức là như hồi nãy nói đó một cái hướng là hoàn toàn là ảo tưởng còn một hướng là cái thực thì cái đó là đúng là có hai hướng nhưng mà bây giờ như thế này nhà sử như bây giờ mình có một cái kế hoạch kế hoạch nào đó để mình làm tức là cái đó nó là nó là thuộc về tương lai mình đưa ra một kế hoạch tức là nó thuộc về tương lai tức là nó không phải là cái hiện tại nhưng mà khi mình thực hiện cái cái điều đó thì không phải là mình thực hiện để đạt được cái tương lai mà trong khi mình thực hiện để đạt cái đến tương lai đó thì mục đích vẫn là thấy ra mình và thấy ra bản chất mình và cuộc sống thì thì đó mới là là mới là cái hai cái hướng nếu như bây giờ đó mình vẫn đặt ra một kế hoạch để mình làm nhưng mà trong khi mình thực hiện điều đó, đó thì mình xem đó là bài học để mình học ra được bản thân mình và học ra được cái cái cái, cái bản chất thực của đời sống nó vẫn là cái cái bài học thực quý quý quý vị hiểu ý thầy nói không? Đó. Có thể là mình không biết một cái điều gì đó và mình cứ làm. Nhưng mà cứ làm không phải để hy vọng đạt được điều đó, mà làm để qua cái đó mình học ra được bản thân mình. Bởi vì đó, cho dù mình làm cái gì đi nữa thì bản thân mình vẫn là thực. Cái thân tâm cảnh này nó vẫn là thực qua cái thân tâm cận này mình vẫn học ra được mọi thứ. Còn cái ảo là cái mà mình chỉ ngồi mà mơ tưởng đến cái đó, rồi mình cứ cứ hành động là mình hy sinh cái thực này để cho cái ảo đó thì nó lại khác. Còn bây giờ đó cái đó có thể là mình chưa biết, cái đó mình chỉ lập dự phóng thôi, chưa biết. Nhưng mà mình mục đích của mình cũng phải là để đạt được cái mình dự phóng đó, mà là bởi vì đó là mục tiêu cái quá trình để khám phá sự thật. Và vì vì khám phá sự thật cho nên á qua cái điều đó đó, qua cái việc thực hiện điều đó đó thì mình vẫn là nhìn lại mình từng giây phút để thấy ra cái cái thực đang diễn ra đó, đó là như thế nào. Thì khi mà mình thấy ra được á mình thấy ra được một cách con với cái cái thực tại đó thì mình vẫn không mình vẫn là học ra được những cái bài học cao quý về về bản chất của đời sống cho mình không đánh mất. Vì vậy cho nên có nhiều à, sinh viên đặt ra câu hỏi là bởi vì sinh viên á là học sinh á thì nhiều khi là chỉ lo học thôi, còn sinh viên á, là bắt đầu có những cái kế hoạch cho tương lai. À, vì vậy cho nên á sinh viên là đặt ra vấn đề là nếu mà nếu mà chúng con mà chỉ có sống với hiện tại thôi đó thì cũng lẽ là chúng con không vật ra một tương lai cho mình để mà hướng đến. À, thì thầy thầy cũng trả lời theo kiểu là không phải là công vật ra một tương lai, nếu mà liệu cái cái mà mình vật ra tương lai đó đó là nó có thực hay không? Mà muốn là cái cái mà mình vật ra tương lai là thực đó, thì mình phải ám tưởng cái cái hiện tại. Thầy lấy ví dụ như thế này. Một cái em học sinh học từ lớp 1 cho đến bây giờ là lớp 10. Mà lớp nào em cũng học một cách tròn vẹn hết Tức là bài vợ của lớp nào thì đều học tròn vẹn Thông suốt tới lớp đó Thì bây giờ em, khi em ở đây lớp 10 này này Thì cái chuyện mà em sẽ học lớp 11, lớp 12 gì đó đó Là cái chuyện gần như đương nhiên không có vấn đề gì cả Nhưng mà nếu như một em mà Cứ nghĩ đến tương lai không thôi Cho nên đó, học lớp 1 thì học được 50% Học lớp 2 học được 70%, lớp 3 còn lại 30%, nếu mà cứ như vậy đó Thì cho đến bây giờ đó Giả sử như em đó có được 50% những cái điều gì lẽ ra là mình phải học nó 100% Thì chỉ có 50% thôi Thì em lấy cái gì để mà đo lường được tương lai Chắc chắn là cái lớp 11 em cũng nhiều lắm được 50% <cười> Cho nên đó, là cái tương lai đó đó nó phải là phụ thuộc vào những gì mà mình thực hiện được trong hiện tại. Cho nên nó là có một cái câu nói rằng là muốn muốn biết cái nghiệp quá khứ của mình thế nào đó thì mình xem là cái kết quả mà mình đang đang hướng đây đó là cái gì. Và mình muốn biết tương lai là mình hướng gì đó thì mình xem mình đang đang làm cái gì. Cái đó cái đó là cũng là định luật về nghiệp đó. Nhưng mà trong định luật về nghiệp này đó thì vẫn là dù muốn biết quá khứ hay biết tương lai gì đó thì cũng phải là căn cứ vào cái hiện tại này. vì vậy cho nên á là mình phải, cái cái hướng mà đi đúng đó, là cái hướng phải trở về với cái hiện tại để mà thấy ra bản chất đích thực của nó, tức là thấy ra thực tánh pháp hay là nói bên thiền á là thấy ra thực tánh kiến tánh, thì cái hướng mà mà Mà đi tìm cái ảo á, Thì hướng đó Đức Phật Ngài nói là Phi như lý tác ý Còn cái hướng mà Đi vào cái thực tính Pháp á Thì Đức Phật Ngài gọi là như lý tác ý Tức là Yô ni manasikara Và A yô ni manasikara đó là, là Hai cái hướng tâm của mình đối với cái Cái đời sống Thật ra đời sống thì nó vẫn vậy Nhưng mà là do cái hướng tâm của mình Mà mình hèo tác ra cái cái cái mà ảo hay là mình sống thuần theo với cái thực mà hệ mình à, chạy theo cái ảo thì chắc chắn là mình gặp phải những cái cái không đúng với cái thực ví dụ như mình cho là hạnh phúc nhưng mà tới đó nó không như ý muốn của mình thì mình đau khổ có thể ở đó cũng là hạnh phúc nhưng tại không như muốn mình ý muốn của mình thôi Tại vì mình cứ nghĩ rằng là ở đó nó đẹp như vậy Cho nên khi mình tới đó nó không đẹp như vậy Thì mình mình đau khổ là tại vì mình Mình dừng ra cái cái đó trở thành một cái ảo tượng của mình Chứ cũng không hẳn là cái chỗ đó đau khổ Và cái đau khổ đó chính là bởi vì mình Mình tạo ra nó bởi cái ảo tượng của mình thôi Cho nên trong đời sống á Thì là Không thể giải quyết được vấn đề gì cả Mọi vấn đề có thể giải quyết Nhưng mà giải quyết tạm thời Giả quyết tạm thời thôi Chứ còn cái chính á Thì vẫn là phải thấy đã sự thật Ví dụ như thế này tôi dễ hiểu Bây giờ mình Mình không biết gì về y học hết Mình không biết gì về cái phép dưỡng sinh hết Thế bây giờ mình bệnh cái là mình cứ uống thuốc Thực sự là mình cũng Tiên bác sĩ thôi cho còn mình không biết cái thuốc đó là thuốc gì Mà mình cũng biết bình mình là bệnh gì Bác sĩ nói thì mình cứ nghe vậy thôi Thì mình cũng biết bình thực sự là cái gì Đó Thì như vậy là cứ bình là mình cứ nhờ bác sĩ Nhờ nhờ bình là cứ nhờ bác sĩ Còn cái hướng mà Một cái người mà Thực sự biết chiêm nghiệm lại mình Thì cái người đó sẽ biết sống Dưỡng sinh Biết sống đúng Ăn uống đúng hay là Hay là tập thể dục hay là hoạt động đúng Giữa cái tịnh và cái đồng Cân bằng được giữa cái tịnh và cái đồng Giữa cái làm việc với cái nghỉ ngơi Giữa cái thức với ngủ Cái sai lầm rất lớn là nhiều khi mình hy sinh cái hiện tại đi để mà đạt tới một cái ảo tướng. Rồi đó là ăn ít lại để cho mau đắc đạo. <cười> Rồi ngủ ít đi để cho mau đắc đạo. Đó là một sai lầm rất lớn. Tất nhiên mình cũng tham ăn, mình cũng tham ngủ. Nhưng mà không phải là cố gắng mà ngủ ít lại hay là cố gắng mà ăn ít lại để cho mau đắc đạo. Đó, đó là hy sinh cái thực để mà mong cầu một cái ảo Trong khi đó đó, bây giờ khoa học người ta tìm ra rất là rõ ràng là cái giấc ngũ đó là giúp cho mình điều chỉnh lại cái mà mình làm cho nó mất quân bình khi mình hoạt động. Trong khi mình hoạt động á là mình mình đã tạo ra cái mất quân bình của cái, cái năng lượng ở bên trong. Đó. Năng lượng mà cũng như cả cơ thể Ví dụ như giờ mình cứ làm cái công việc Mà cái tay mình cứ cứ cầm và cứ bỏ qua Cứ cầm và cứ bỏ qua hoài đó, Thì cái tay này nó to ra <cười> Còn cái tay này thì nó teo lại à, Vậy thì bây giờ mình phải biết tập cả cái tay này nữa Để cho nó cung bên lại Hay là mình tập làm với cái tay này Làm bên này 50 và bên này 50 Thì để nó cung bên lại như vậy. À, Thế thì là Mình không biết điều hòa cái đời sống Là mình có thể mình sử dụng Cái cơ thể của mình hay là sử dụng năng lượng trong mình á một cách sai lầm. À. Thì ấy, bây giờ ấy, mình biết nhìn lại để mình điều hòa lại biết ăn biết ngủ cho nó đúng. À. Không phải là cứ uh, thấy vô là ăn tu nhiều vô. <cười> Hoặc là nhìn ăn đi thì thì đó là sai lầm. Thầy nói lại đó cái giấc ngủ đó, cái giấc ngủ là nó điều chỉnh này cho mình rất nhiều thứ. Điều chỉnh là tất cả những cái bộ phận Trong cuộc người mình này Trong lúc nghỉ ngơi đó, đó Nó làm cho các cái bộ phận Trong cuộc người mình nó tự động nó, nó điều chỉnh lại Những cái mà nó quá đi Ví dụ như trong đời sống Đôi lúc sợ hại quá Nó làm tim mình đập mình Hoặc làm việc nhiều quá Cũng tim làm mình đập mình Bây giờ khi nghỉ ngơi Là cái tim nó sẽ là Nó đập điều hòa trở lại à, Đó là là ra ngại như vậy Hoặc là Ví dụ như là Cái da của mình đó, Mà chỉ cần mất vụ 2-3 đêm là cái da của mình nó bị nó bị bị bị khô bị tái liệt. trong khi đó đó là cái giấc ngủ đó nó là cũng là một cái liều thuốc để mà dưỡng da là tốt. chẳng hạn như vậy. Thế nó có nhiều cái mình là không thấy được, cho nên là mình cứ là làm theo cái cách riêng của mình, mình cứ nghĩ rằng là cố gắng mà thức để mà tăng thêm cái thời giờ mà mà ngồi thiền thì đó là một cái sai lầm rất lớn. mình chỉ cần mình sống bình thường. Và mình chỉ cần quan sát lại cho thật rõ Tất cả mọi cái hoạt động của mình à, Mình đã sử dụng thân à, Mình sử dụng tâm như thế nào à, Mình đã bị lệ thuộc vào những cảm giác như thế nào Mình phải thấy rõ hết tất cả mọi cái phản ứng của nội tâm của mình như thế nào Từ lúc đó mình mới là điều hòa lại được Cái đời sống thân tâm Thế mình biết hoạt động Biết đồng và biết tình Thì có người lại là cứ là cứ cố gắng tình Vì cho rằng là tình là tốt hơn Đam ra cứ cố gắng ngồi thiền á là cố gắng làm sao mà định tâm. Nhưng mà làm như vậy á nó lại nó lại hóc đi. Tại vì á mình đã đồng rồi, bằng ngày là mình đã đồng rồi, mình đã sử dụng cả thân lẫn tâm rồi. Bây giờ lại ra để thân tâm nó nghỉ ngơi. À, thì mình lại là bắt thân tâm mình phải ngồi chút thật, chút thật thẳng. Rồi mình nó mà ngồi. Xong rồi á là bắt cái tâm mình phải là thế này phải thế kia. Như vậy là là hành hạ hà cái cái thân tâm thêm nữa, tức là đã hành hạ hà cả ngày rồi. Bây giờ bây giờ tối lại cũng hành hạ hà nữa. À, tức là mình không biết điều hòa thân tâm mà bởi vì do sao? bởi vì mình có một cái ảo tưởng rằng là mình vắt càng kiệt cái thân này đi để mau tới được bạn. Mà trong lúc đó đó, có khi cái thân tâm này không còn tham sân si nữa không còn ảo tượng, không còn mơ mộng, không còn gì nữa thì lúc đó là nó niết bàn. Chẳng phải là, không phải là yeah, hy sinh cái cái cái thanh tâm này đi để mà cho mau đạt được niết bàn. Như vậy là chúng ta thấy ra được hai cái hướng. À Còn hồi nãy có một cái hướng nói là hướng thiền và hướng bất thiền. Thực ra cái thiền và bất thiền á, nó cũng là tương đối. Bởi vì nếu mình mình nói như thế này thì đúng hơn. Có một cái hướng là thiền và bất thiền Còn một cái hướng đó là vượt ra khỏi thiền và bất thiền Thì nếu mình nói hai hướng như vậy là đúng hơn Trái con á, nếu mà hai hướng mà thiền và bất thiền không á Thì nó vẫn là cái tương đối Bởi vì cái thiền với bất thiền á, thực ra nó chỉ là tương đối thôi Cho nên khi một cái người giác ngộ giải thoát á Thì là thấy thiền hay bất thiền, thấy đúng hay sai Đều chỉ là cái bài học để mình giác ngộ thôi tức là những cái điều đó nó chỉ giúp cho mình giác ngộ thôi. Thế còn nếu mình chọn một trong hai điều đó đó thì có khi mình cũng là bị hỏng. Mà mình phải thấy ra được cả hai mặt của cuộc sống đó để mà giác ngộ. Thì khi một cái người giác ngộ rồi á thì người ta không còn bị lệ thuộc vào cái thiền hay cái bất thiền nữa. Cho nên lúc đó đó là nó có một cái hướng đó là cái cái hướng mà vượt ra khỏi cái thiền và bất thiền thì cái hướng thiền và bất thiền thì nó vẫn là còn nằm trong cái hướng mà mà tức là vẫn còn nghiệp tức là vẫn còn tào tác có thể là mình tào tác thiền để mà đạt được một cái mục đích nào đó nhưng mà là nó vẫn còn là cái tào tác để trở thành còn cái hướng mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại để học ra được cái bản chất thực của nó đó đó chính là cái hướng mà Giác ngộ nhạy thoát của Đức Phật Vì vậy cho nên đó, Khi mà Đức Phật Ngài nói là xả ly ly tham đoàn diệt An tình chánh trí giác ngộ nước bàn Thì cái hướng đó là nó là như thế này Tức là xả ly ly tham đoàn diệt Tức là xả ly ly tham đoàn diệt Những cái ảo tưởng, những cái tào tác Để trở về với cái mà Cái thực tại Thì khi mình trở về với thực tại đó đó mà không còn cái cái ràng buộc nào của cái cái uh, tham sân si của những cái ảo tượng của những cái cái tham vọng tham ái của những cái tà kiến thì lúc đó đó mình trở về với thực tại và thấy thực tại đúng với cái bản chất thực của nó à, thấy rõ sự vận hành đích thực của nó thì lúc đó chính là giác ngộ giải thoát. cho nên đó cho nên mới nói là nó nó vượt qua khỏi cái cái hướng thứ nhất là cái hướng mà chạy theo ảo tưởng để mà trở về với cái thực à, và từ chỗ thấy ra cái thực từ cái chỗ mà trở về với cái thực đó tâm được an tịnh cho nên sà ly ly tham đoạn nghiệp thì an tịnh khi cái an tịnh đó thì tâm nó sẽ trong sáng tâm trong sáng đó, thì thấy rõ cái đang là đó là biết bá nên là an tịnh chánh trí giác ngộ nếu bà thì à, à, sau khi thầy đã nói về cái phân mình à, phân tích ra cái hai cái hướng trong đời sống và nếu mình thông suốt được điều này thì khi mình ở trong đời sống mình có gặp những cái khó khăn trợ ngại gì thì Nếu mà có giải quyết Thì cái đó là giải quyết tạm thời Cho nó Cho nó êm nhẹ thôi chứ còn thực ra cái giải quyết đó là không thể giải quyết rốt ráo được Không bao giờ giải quyết rốt ráo được Có những cái chuyện đành phải chịu 100% Chứ không còn có cách nào giải quyết được cả Nhưng mà cái lối thoát của nó Thì là vẫn là cái lối thoát có được Đó chính là cái lối thoát trở về với thực tài à, Nhìn nhìn ngắm lại Lắng nghe lại Cái thực tại đó thông suốt được cái thực tại đó thì là cũng ngay trong cái bế tắc đó mình có một con đường thoát thoát là bởi vì thoát là thoát gì thoát là mình không có dệt thêm cái cái phượng nào đó ra có một người phật tử ở úc khi gặp một cái biến cố thầy nói này bây giờ trong biến cố này con hoàn toàn tuyệt đối không được làm một gì cả con chỉ chịu con chỉ ráng con chịu cái cái cái cái đau khổ đó thôi chứ đừng làm gì hết đó bởi vì con bất trong cái điều kiện này này mà con làm bất kỳ điều gì đó cũng chỉ làm là độ dầu thêm vào lượng thôi nhưng mà trong đời sống của mình đó, thì mình thường hay giải quyết vấn đề cái lắm muốn gia đình êm ấm à muốn vợ phải thế này muốn chồng phải thế kia Và bao giờ mình cũng đặt ra những cái điều kiện để mà để giải quyết cái cái vấn đề của mình nhưng trường đó không bao giờ có được không bao giờ có được mà muốn á bây giờ cũng giải quyết nhưng phải không giải quyết nhưng mà muốn giải quyết á thì phải nhìn rõ vấn đề nhìn thật rõ vào vấn đề để xem thì cái vấn đề đó nó nó hư hỏng ở cái chỗ nào nhé ví dụ như chiếc xe của mình hư một cái là bây giờ mình muốn đổi xe mới cho mình biết rằng là đôi lúc nó đơn giản nó nó chỉ có sửa lại một chút xíu cái chỗ cái chỗ sai đó thôi thì xe chạy vẫn tốt đâu có sao đâu Mà do mình không thấy Không thấy cho nên coi như Mà hư một cái rồi là coi như đồ bọ rồi Bởi vì mình đâu có biết Nó nó ra làm sao đâu mà mình sửa lại là Tại sao mình lại không xem xét vấn đề Một cách rõ ràng à, Mà mình chỉ muốn là vấn đề đó Nó được giải quyết theo cái điều kiện Mình đưa ra à, là Cái đó mới là cái sai lầm lớn đó. Và ít ai chịu sửa đổi về phía mình Mà chỉ muốn là Cái phía khác thay đổi À, đó là cái sai lầm. Nhưng mà vấn đề không phải là thay đổi. Mà vấn đề là có thấy ra được hay không. Cho dù mình không thay đổi được. Nhưng mà mình thấy ra được. Thì mình vẫn giác ngồi giải thoát. Còn nếu mình thay đổi được. Mà cái thay đổi đó. Thực ra chỉ là cái thay đổi. Cái khổ đau này để tìm một khổ đau khác mà thôi. Một cái khổ đau kiểu khác. Mà cái khổ đau đó. Hiện tại là mình chưa thấy. <cười> Bắt đầu là mình cứ tưởng là mình giải quyết được vấn đề rồi thôi Nhưng mà thật ra không phải Vấn đề đó nó là phát sinh ra cái bằng cái khác nữa Cho nên đó, nếu mà cứ đi theo cái hướng giải quyết đó Là không bao giờ giải quyết được Mà chỉ có cái cách là trở về để mà giải quyết Ngay nơi cái gốc Đó là cái thái độ của chính mình Thì khi đó Mọi vấn đề sẽ được giải quyết Thì cái cái ý mà cái Bài học ngày hôm nay của thầy là cái ý đó. Thì thầy mong rằng là mọi người sẽ quan sát lại đời sống của mình. Mặc dù mình vẫn có những cái kế hoạch, những cái việc gì làm gì đó thì mình vẫn cứ làm, nhưng mà thành hay bài được cái mất dĩa cũng đều là bài học quý giá cả. Chứ đừng có nhất định là phải thành công. À. Mà hy sinh cái cái cái cái một cái thực mà mình phải nghiêm nghiêm cái đời sống của mình trong từng giây phút. Và hạnh phúc á chính là nó ở trong từng giây phút đó chứ không phải là khi mà mình hoàn thành cái cái dự án của mình. Bây giờ để các Phật tử hỏi. Có ai hỏi gì á thì cứ hỏi. Phật thầy, trong kinh nghiệm dân gian có nói câu là còn cũng chết mà dạy cũng chết, biết mới sống như vậy thì cái hành động biết này đó nó có phải là một cái cái dạng thôi sơ của như lý tác ý không ạ? Như lý tác ý nó chỉ là một cái cái hướng của cái tâm hướng tâm đầu tiên thôi. À, còn cái biết á thì là nó nó có nhiều cái cái yếu tố của nó trong cái biết á nó có rất nhiều cái yếu tố của nó Nhưng mà cái nó có cũng có nhiều cái biết nữa. Nó có nhiều cái biết. Bây giờ thầy thầy sẽ đưa ra một số những cái cái, cái cách biết. Cái biết thứ nhất đó, là cái biết tự nhiên của tánh biết. Và nó chỉ thấy pháp như nó đang là. Thế rồi cũng có lúc á là mình nhìn uh, mọi sự mọi vật mình nhìn mọi người với một cái tâm rộng lòng trong sáng. Thì cái biết của cái tâm rộng lòng trong sáng đó đó là nó chỉ thấy pháp như thế nào thì nó là thấy như vậy thôi. Cho nó cũng không tham, không sân, không si, không buồn, không phiền, không gì hết. À tức là cái cái cái cái thấy đó đó là cái thấy giống như một cái tấm gương sáng mà phản ánh trung thực mọi thứ, không thêm không bớt. Tăng không giảm gì hết, à, đại khái là như vậy. Cái biết thứ hai á, là cái biết mà trong đó mình có muốn biết cái tướng dùng. Tức là ngoài cái mà mình vẫn thấy mọi sự mọi vật, nếu mà mình có trụ tâm muốn biết cái tướng dùng của nó. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, thì mình để ý đến mấy cái quạt. Nó cứ mình là chú ý là mình đây là mình đang nghe bác chứ còn mấy cái quạt nó cứ thổi qua thổi lại là mình không, không để ý tới thế nhưng mà giả sử như có một cái quạt nó có biến cố gì đó thì lúc đó mình sẽ tới mình quan sát để xem thử là cái quạt đó nó bị hư cái chỗ nào do mạch điện hay là do một cái cái tồn tắc của nó hay là do cái gì thì lúc đó đó là mình quan sát thần trọng chú tâm quan sát để thấy ra được cái tướng dụng của nó. Đó là cái thấy thứ hai. Cái thấy thứ nhất là cái thấy thể tánh. Cái thấy thứ hai là cái thấy tướng dụng. Đó là hai cái thấy hai cái thấy đó, đó là hai cái thấy là khách quan đúng đắn. Còn bây giờ cái thấy thứ ba. Thật ra mình thấy mình thấy nhưng mà mình mình thấy theo cái mà mình đã biết hay là mình thấy theo cái mình đã định sẵn. Thí dụ như thế này, một người thanh niên thấy à, nhiều cô gái, nhưng mà tự nhiên thích một cô. Bởi vì, sở dĩ mà thích cái cô đó đó là bởi vì trong cái người đó đó là đã có dừng lên một cô gái lý tưởng của anh ta. Cho nên bây giờ đó là Thấy cái cô gái nó đúng với cái lý tưởng của mình Ví dụ như nói cho dễ hiểu là thế này Anh nó thích một cô gái hiền lành Ngoan ngoãn Thì bây giờ thấy một cái cô gái hiền lành ngoan ngoãn là anh thích liền Ví dụ như vậy Như vậy á thì không phải là anh ta thấy cô đó Mà là anh ta thấy cái mà anh ta cho là Đó là một cái thấy à. Tức là cái thấy đó nó là cái thấy qua cái quan niệm À qua cái tình cảm hay là qua một cái cái gì mà mình đã định sẵn à, hay là mình cho là cái cái cái từ cho là là chính xác nhất tức là mình cho là thế này cho là thế kia cho nên á nhiều khi mình nhìn mọi sự mọi vật Nhưng mà không đúng như nó như thật rồi nó mà là mình chỉ nhìn nó như là mình cho là thôi mình nhìn cái hoa hồng cũng vậy mình nhìn cái hoa cúc cũng vậy mình mua nhìn cái gì cũng vậy luôn luôn là mình nhìn với một cái cái nhìn mà mình có một cái, cái cái cái đánh giá theo một cái cái cách riêng của mình. Do đó mình không thể thấy được cái mọi sự mọi vật đúng như nó là mà là như mình cho là. Cái thấy thứ ba. Cái thấy thứ ba là thế này. Không phải là không phải là cho là nữa. Cho là là chỉ chỉ mới là mình gán nhẹn thôi. Nhưng bây giờ mình muốn nó phải là, ví dụ như mình mình nói là mình thương yêu con mình Trên thực tế là mình muốn con mình phải là con mình phải là học giỏi, con mình phải là văn lời, con mình phải là thông minh, con mình phải là thành công, con mình phải là thế này thế kia, chứ không để cho nó như nó là mình cũng nhìn nó như nó là, mình luôn luôn mình nhìn nó là phải là cái người vợ cũng nhìn ông chồng là phải là chồng là phải thế này, chồng là phải thế kia, chồng là phải thế nọ, chồng cũng nhìn vợ là phải là À, và mình là phải thế này, mình là phải thế này, phải thế kia Cho nên lúc đó, đó Cũng không phải là cho là nữa Cho là thì cũng còn đỡ <cười> bây, giờ, bây giờ là phải là cái Và mình nhìn mọi sư, mọi vật cái gì cũng phải là Thấy ông sư, chứ ông sư là phải là thế này, phải là thế kia Mà ông sư mà không phải, không là như vậy cái Là mình lên án Cho nên đó, mà cái đó là Mình thấy là ông kia là mình nói lẽ ra ông phải là như thế này phải là thế kia tại sao ông lại như thế này cho nên mình khổ trước <cười> chứ không phải còn ông khổ ở đâu chuyện giờ của ông thành ra đó là mình cũng có cái biết <cười> nhưng mà biết nhưng mà biết phải là an có phải phải phải có có cái biết đó không <cười> trong đời trong cuộc đời ấy, trong cuộc, trong đời sống ấy, thì hầu hết cái biết của mình là cho là rồi phải là còn cái biết thứ năm nữa đó là cái biết á mình làm cái gì bất kỳ mình làm cái gì hay mình thấy cái gì cũng đều làm muốn là tức là mình chỉ muốn nhìn cái tương lai của nó thôi Chứ mình không nhìn cái hiện tại của nó ví dụ như bây giờ mình mình đang đi ví dụ bây giờ thầy đang đi như thế này thì là giả sử như thầy đang đi với ý muốn là đi chờ thế là mình cứ nghĩ tới đi chờ thôi cho mình không không không biết là mình đang đi, à. mình đang đang giống như hồi nãy đó tức là mình không kế hoạch gì đó thì mình cứ hoàn toàn là mình quên mình đi để mà sống cho cái mà cái, cái cái tương lai đó, cho nên mình không thấy cái hiện tại mà mình cái mà mình đang thấy trong hiện tại đó mình chỉ thấy tương lai thôi, cho nên mình không thấy hiện tại à. hoặc là mình nhìn cái gì một cái đó thì mình không nhìn đó, ví dụ mình nhìn cuộc quan, cái này mình nói à Cái này là nó sẽ bán đi được là 50 triệu. Và 50 triệu này á là mình sẽ mua được một cái này, mua được cái kia, mua được cái nào. <cười> Tức là mình không có nhìn cục vàng như là cục vàng. mà mình nhìn cục vàng như những cái mà mà cái tương lai mà cái cục vàng đó nó sẽ giúp mình. như <cười> như vậy đó. Mình nuôi một đứa con. Chứ chắc hẳn đã là mình thương đứa con đó mà mình nuôi. Mà mình nuôi nó để cho nó thành đạt. Để sau này mình còn nhờ nó Nếu mình già nó đi Thì nó vẫn có tiền để mình nuôi nuôi mình Ví dụ như vậy Tức là không không thương yêu nó như nó là Bây giờ đầu óc của nó sinh ra là tại mình sinh ra chứ. Cũng <cười> cũng chưa hẳn Nhưng mà cũng do mình sinh ra chứ ai Mình sinh ra nó Nhưng mà rủi ro cho nó Hoặc là cái nghiệp của nó gì đó Mà cái đầu óc của nó là cũng được thông minh lắm đó. Nhưng mà Mình cái mà mình, mình muốn Thì là nó phải thông minh nó phải thành đạt, bây giờ nó không, không thông minh không thành đạt á là mình cứ ghét nó thôi. Thế thì đó có thật sự là tình yêu thương không? À, có thật sự là mình tôn trọng cái cái cái đứa nhỏ đó như nó là không? Hay là mình chỉ muốn nó sẽ là? À cho nên đó, cái cái nhìn này là cái nhìn sẽ là hai cái nhìn đầu đó, tức là mình nhìn ra được cái bản chất thực Của mọi sự mọi vật Thế nhìn thứ hai ấy, là mình thấy ra được Cái tướng dụng của nó Tức là khi cần thì mình thấy ra được Cái tướng dụng của nó Thí dụ như đó Một thí sĩ Thì thấy mây trời tăng sao đồ này kia đẹp Theo cái kiểu của thí sĩ Nhưng mà một cái Một cái thầy thuốc Thì nhìn những cái đó theo kích hiệu của mình. <cười> Tức là cây cỏ thì cái nào là nó có tính dược gì mà nó chữa bệnh gì. Đó. Rồi thì khí mật có đắng sao á, thì nó như thế nào. Còn <cười> có mật đay thì như thế nào. À tuy người ta lại nhìn theo một cái cách nhìn khác. Đó. Nhưng mà nói chung á là tên cái sử dụng á là người ta không phải là người ta mong cầu chuyện gì mà người ta chỉ thấy ra sự thật thôi. Thế ra cái tướng dùng của nó thôi thì cũng vẫn là được. Mặc dù là cái tướng dụng thì nó không phải là hoàn toàn. Chứ phải là một cái nhìn hoàn toàn. Nhưng mà bởi vì lúc đó cái nhu cầu nó tăng cho nên mình mình cần phải xem xét để sửa cái quạt lại chẳng hạn ấy. Hoặc là cái, cái micro này hồi nãy nó rè cho nên nó là phải đổi lại. Thì cái đó là cái nghe, quan sát để thấy nó rè, rè để nó đổi lại. Thì cái đó là không sao hai cái, cái cái cái cái cái thấy đầu tiên đó, đó cái nhìn cái thấy đầu tiên đó, đó thì là tốt. Nhưng mà cái cái mà mình cho là sẽ là phải là đó, thì cái đó là hoàn toàn chủ quan. À, thì những cái đó, đó nó sẽ đưa đến những cái hậu quả chính của nó đó là sẽ đưa đến trường đạo phụ động. Dạ thưa thầy là con đọc trong cái cuốn mà sống trong thực tại của thầy á có một đoạn thầy phân tích đó là, là bất thiện và thiện ấy. Nếu mà mình thấy thiện mà mình ham làm thiện á thì quá mức thì nó cũng là vướng mắc. Nhưng mà con thấy là trong nhiều cái cuốn kinh sách á những cái cái quả của các cái vị mà thành đạo á thì đại đa số là do cái nhân của người ta hành thiện. Vậy thì giữa cái cái phân tích của thầy với lại cái à, các cái cách khác thì có gì mâu thuẫn không? À, nó có hai cái thiền, nó có hai cái loại thiền, cái loại thiền đó là cái bản chất thiền tự nhiên và một cái thiền đó là cái thiền do chủ yếu của mình mà tạo ra cái thiền nó có hai cái cái loại thiền như vậy. Nếu như là một khi mình gặp một cái trường hợp gì đó mà do cái tâm thiền của mình, cái tâm thiền tự nhiên và cái tâm thiền tự nhiên đó đó, qua cái tâm thiền tự nhiên đó thì mình thực hiện cái điều thiền đó, thì cái điều thiền đó đó là rất tốt, cái điều thiền đó đó là nó rất cần thiết cho cái Cái sự giác ngộ giải thoát Mặc dù đó Khi mà mình thực sự giác ngộ giải thoát rồi á, Thì không còn là nói tới thiền ác nữa Mặc dù cái về đó Làm cái gì cũng đều là thiền cả Nhưng mà cái thiền đó gọi là thánh thiền Tức là cái thiền đó là một cái thiền tự nhiên Chứ cái thiền đó không phải là một cái thiền Mà mà Theo cái nghĩa ở đời Cái nghĩa ở đời đó Là thiền với ác là hai cái nó đối với nhau và đôi lúc mình có một quan niệm thiền ví dụ như quan niệm thiền là thế này quan niệm thiền là thế kia à, cho nên đó cái thiền mà mình quan niệm đó đó là đôi lúc tương đối ví dụ như thế này bây giờ mình à, thấy một người nghèo và họ đang đói và mình đang ăn, mình đang có một cái mình đang ăn ổ mì mà mình thấy rằng là thôi mình về nhà ăn cũng được thôi đưa cho họ cái ổ mì một cách rất là tự nhiên Thì điều đó đó mặc dù chỉ là một cái ốm mì thôi nhưng đó là rất là thánh, rất là thánh thiện, rất là lương thiện. Nhưng bây giờ nếu như mình là trụ trưởng như thế này, thấy cái người nghèo như vậy rồi bây giờ mình trụ trưởng là phải làm sao mà để giúp cho cái người nghèo là đều thoát khỏi nghèo. Bằng cách là mình có tiền mình cứ đem cho người nghèo, giúp đỡ cho người nghèo, ngày nào mình cũng mua bánh mì đem phát hết cho mấy người nghèo. Thì cái tu trường lương tiền đó, đó là cái cái thiền này là một cái cái tiền này là cái thiền tương đối. Cái thiền này nó lại theo một cái quan niệm của mình. Chứ chưa hẳn đó là thiền thật sự. Bởi vì á có một vài cái người họ đi làm từ thiện. Ban đầu họ cũng là thấy người nghèo quá cho nên họ mới cứ lấy tiền họ cứ đem phân phát. Rồi lần sau mà họ tới một cái đó, là người ta cứ giã tay ra người ta xin. Cho nên á cái thiền này đó Là phải thay đổi lại Thay đổi lại bằng cách họ nghĩ ra một cách khác Tức là bây giờ Thay vì cứ là phát tiền Phát bánh mì Thì bây giờ Họ lập ra một cái sượt may chẳng hạn Đào tạo trong những cái người Mà không có công ăn việc làm đó Là biết cái nghề may Xong rồi đó, cho họ may ra thành phẩm Rồi chính những người này đó, Họ lại giúp Để mà tiêu thụ những cái sản phẩm đó Ví dụ như vậy Thì cũng là giúp nhưng mà cái thiền này nó lại ở một mức độ khác. À. Hoặc là bây giờ có cái người người mẹ có hai đứa con, một đứa con thì chí thú làm ăn và làm ăn đôn thiền tốt đẹp. Còn một đứa thì gian lận à trời thì là sát nghiệp. Bây giờ người mẹ đó mặc dù thương con nhưng mà đứa con mà sạt nghiệp đó xin tiền không cho thì xin tiền không cho đó chưa hẳn đã là không thiện không phải là cho tiền nó là thiện bởi vì cho tiền nó là nó sạt nghiệp nữa nó làm tầm bầy nữa nó lừa nó nó lại lại lừa gạt người ta nữa cho nên nó lại lại lại hỏng chuyện nữa cho nên á cha mẹ không cho nhất định không cho đó, mặc dù cho nó nói cho nó biết đói khổ cho nó biết thế nào là lương thiện, phải biết làm ăn lương thiện, Chứ đừng có đừng có làm ăn kiểu giả dối đó. À, đại ngay như vậy, thì đó cũng là thiền À, vì vậy cho nên đó, thiện là mình phải phải biết rõ được cái tính chất thiền của nó, Chứ mình cứ tưởng rằng là mình cứ làm ảo ảo đi để cho có thiện, để mà mình để mà mà mà cho mau đắc đạo quả rồi thì chưa chắc. Bởi vì nhiều khi chính những cái thường đó, đó Nó làm trợ ngại cái cái sự giác ngộ đó là khác Ví dụ như bây giờ Thường thường ở chùa đó là hệ mà có cái lễ gì cái Là người ta tới người ta đem chim đem cá đem tới là phóng sinh Thế là có một cái nghề là Bắt chim bắt cá để để cho người ta phóng sinh Như vậy bây giờ nếu mà mình mua mà phóng sinh á Thì tức là là tiếp tay cho những cái người mà người ta cứ là đi bắt uh, con này con kia về để mà người ta phóng sinh. Vậy thì trong cái trong cái thiền với cái, cái bất thiền đó, cái chính vẫn là cái mình nhận thức đúng. Chỉ có cái nhận thức đúng mới là giác ngộ giải thoát thôi. Cho thiền với bất thiền đó, thì chị nói chỉ là hỗ trợ. Tất nhiên là một cái người mà đã đã nhận thức đúng rồi đó, thì không có ai làm điều ác, không ai làm điều xấu, vì người ta đã biết rất rõ cái cái mà xấu ác đó nó đưa đến cái đau khổ thiền đạo như thế nào cho nên người ta không bao giờ người ta làm những cái thiền dầu dầu thiền đó là một thiền ác nhỏ à. nhưng còn cái thiền á thì thì cái cái thiền đó, đó thực ra nó là tùy duyên à, mà cái chính yếu là cái tâm lương thiện chứ không phải là cái việc làm nào là thiện hay là không thiện bởi vì có khi có những việc làm mà mình cho là thiền, thực ra nó lại là bất thiền. cái điều này nó quá vi tế, à, cho nên á là đừng có quá đặt nặng cái chuyện là thiền hay là bất thiền. hãy xem cái thiền và bất thiền đó là cái bài học để mình giác ngộ giải thoát, chứ không phải là không phải là mình quá đặt nặng cái chuyện thiền và bất thiền. có nhiều người rất là lương thiện, nhưng mà lại là rất giết người, người ác. Tức giết người ác, tức là muốn phải loại trừ người ác đi mới được. Như vậy đó, tức là cái người đó mặc dù là mặc dù phân biệt thiện với bất thiện, nhưng mà cái người này đó lại không có trí tuệ để thấy ra rõ cái trình độ của chúng sanh, rồi cái nghiệp riêng, cái bài học của mỗi chúng sanh như thế nào thế nào á thì lại không thấy ra. Cho nên đó là đôi lúc mình quá lý tưởng Mà quá lý tưởng cho nên đó mình đứng đến bên cái mặt tần thiền để mà chống lại cái mặt tần bất thiền hay là hay là mặt tần ác và vô tình như vậy đó thì mình vẫn là tạo ra cái cái cái sự đối kháng tạo ra hủy diệt lẫn nhau thành đấy thiền là một biểu hiện của của lương tâm và nhất là biểu hiện của trí tuệ chứ thiền không phải là một cái bạn giá trị nào đó hay là một cái hệ quy chiếu nào đó mà mà mình phải tuân theo. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là bố thí, bố thí là để mình xả ly cái cái sở hữu, đồng thời là mình phát huy cái cái tính vị tha phục vụ. thì cái đó là tốt hết này. nhưng mà nếu mà mình trong cái bố thí mình lại là bố thí để tham cầu hay là mình mình bố thí để mà giống như mình tạo cái điều thiền để mình được cái này cái kia đó thì lúc đó nói này cũng là cũng là hỏng vì vậy cho nên á, vấn đề vẫn là ở cái chỗ là cái cái tâm cái tâm mà sáng suốt định tĩnh trong lành để nhận ra được cái đúng cái sai cái thiện cái ác học ra được cái bài học của à, đúng sai thiện ác á. thì cái đó mới là mới là chính cái đó mới đưa đến giác ngộ Còn khi mà cái người giác ngộ thì đương nhiên người đó là là là lương thiện. Bởi vì một cái bậc thánh thì được gọi là suttippanno, uttuppattippanno, nyayappattippanno, samicchippattippanno tức là là một cái người lương thiện đúng đắn chân chính. Cái thiện nó có nhiều nghĩa lắm, chẳng phải cái thiện là nó ví dụ như một người một cái tâm lặng lẽ, hồn nhiên đó là thiện. Chẳng phải thiện là là phải làm một cái gì đó mới là thiện. Bản thân của một cái tâm mà nó rộng làng trong sáng đó là thiền Nên đối với vấn đề thiền, thiền ác á, là cần phải quan sát thật kỹ để thấy ra đúng bản chất của nó Còn nếu không á thì mình lại rơi vào cái cái mà phân biệt giữa thiền và ác Và đâm ra mình là đứng về phe thiền và chống lại phe ác <cười> Cái ác á, đối với một vị Phật á, cái ác là cái đáng thương chính những cái người mà họ họ thiếu cái trình độ nhận thức hay là họ nghèo khổ hay là họ thiếu học hay là cái gì đó à, mà họ sinh ra những cái cái hành động xấu xa tội lỗi thì lại ra là phải thương yêu những người đó tạo những cái điều kiện thật tốt để giúp cho họ là tiếp khai mở được cái cái lương thiện của của họ Chứ không nên là dồn hò vào cái cái phi ác để mà tiêu diệt. Bởi vì khi mà mình cho mình là lương thiền mà mình hủy diệt cái ác á thì lúc đó mình cũng trở thành cái ác. Rồi hết giờ. Di đàng nô nhัง tỳ nàng hồn tu xô phi ta ôn tu nhã Ta yôn hi đằng nôn ya thi đằng hồn tu su ki ta hồn tu ya ta yôn hi đằng nôn ya thi tu su ta hồn tu ya ta yôn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hì vòng rằng bài giảng pháp thoại này